các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net chương 1257, si vư. Thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Trác rửi, Đến cả việc nhỏ này cũng làm không xong. Một giọng trầm lạnh vang lên từ miệng trung thuộc vũ, vang vọng khắp chín mây. Ngay khi giọng nói này vang lên, những người đang quỳ dưới đất cùng nhau phun ra một mụn máu tươi, nét mặt hoảng sợ và kinh hãi. Lâm manh khẽ nheo mắt. Ngay sau đó, Trung thuật vũ dơ tay, dùng chính thể xác của mình đỡ lấy một đau chí mạng của lâm manh. Không có cảnh tượng máu thịt bay tứ tung như tưởng tượng, trong tay truận thuật vũ chuyển động luồng ma khí đen kịch, liên tục va chạm với luồng đau khi. Cánh tay bị vỡ của trung thuật vũ từ từ được phục hồi trong ma khí. Đồng tử của lâm manh đột nhiên co lại. Ngọn lửa thái dương theo thân đau phun ra, rút đau lùi lại, kéo giãn khoảng với trung thuật vũ. Ma khí tinh khiết. Loại ma khí này rất đặc biệt, không giống như ma khí được tu luyện bằng công pháp, mà giống như ma khí thực sự, giống như nguyên khí của thiên địa. Trung thuật vũ từ từ ngẩn đầu lên, dù dung mạo có vẻ không có gì thay đổi đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo, giống như tu la huyết hải. Cả người như chiến thần bước ra từ huyết hải và núi sát, chỉ cần một ánh mắt lầu khiến người ta kinh hãi. Tiểu tử, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Câu nói trầm giọng vang lên từ miệng Trung thuật vũ ẩn chứa một chút khen ngợi. Hắn liếc nhìn xung quanh, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lộ ra vẻ say đắm. Mùi hương này thực khiến người ta nhớ nhung. Trung thuật vũ cúi đầu nhìn Lâm Manh, cười toe toét, giọng trầm nói, ở ngưới tuyệt. Ngươi có tư cách trở thành chiến tướng dưới trướng bản vương. Lâm Manh cao mày. Bản vương. Một cách xưng hô đơn giản, nhưng lại có thể tiết lộ rất nhiều điều. Lâm Manh trầm giọng hỏi. Ở rốt cuộc là ai? Ha ha! Tiểu tử, trên đời này chưa có mấy người dám nói chuyện với bản vương nhừa. Còn về thân phận bản vương. Trung thuật vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân bùng nổ một lùng khí tức kinh khủng. Ma khí như sóng biển cuồn cuộn lan tỏa khắp mọi hướng. Ma khí vô biên tụ hội sau lưng ông, ngưng tụ thành một bảo tọa uy nghiêm. Trung thuật vũ ung dung ngồi trên bảo tọa. Vô tình tỏa ra vẻ uy nghiêm tuyệt. Có người từng gọi bản vương là thông thiên thiên tôn, nhưng bản vẫn thích một thân phận khác hơn. Trung thuật vũ dừng lại một chút, cơ thể cúi về phía trước, nhìn xuống mọi, vẻ mặt trở nên vô cùng kiêu ngạo và kiêu ngạo. Si vư. Đồng tử của Lâm Manh đột nhiên co lại, thậm chí còn nghi ngờ rằng có phản đã nghe nhầm không. Trương Tam Phong dơ tay vút râu, cả người ngớ ra tại chỗ, vẻ mặt sửng sốt. Hắn ta đương nhiên từng nghe đến danh hiệu này của Sivu, cùng với hoàng tranh giành thiên hạ, bại trận bị giết. Vị này dù là trong ghi chép kinh điển hay truyền thuyết thì đều rất nổi tiếng. Nhưng làm sao hắn có thể còn sống? Điều này còn khiến hắn kinh ngạc hơn so với chuyện từ phút còn sống. Giờ chẳng những còn sống mà còn ở thượng giới, càng khiến người ta ngồi Si Sivu nhìn xuống lâm mang, giọng điệu ngạo nghễ e xem ra ngươi đã từng qua danh hiệu của bản vương. lúc này Long sơn vốn im lặng từ lúc đấu với nhau đến giờ bỗng quỳ xuống, cung kính nói: "Lạy bái kiến Ngô vương." sắc mặt Lâm mang ngưng lại, bật thúc lên, ghi cửu lê tộc. Bởi vậy mới nói Long sơn là người Nam vực, lại xuất thủ giúp Trung thực. Nghĩ đến lời giới thiệu của Trương Tam Phong về Long sơn, hắn bỗng nhĩn ra. Lúc này Lâm mang chợt hiểu ra, cái gọi là thượng giới, hạ giới là thế nào? Thượng giới, hạ giới vốn là một thể chẳng qua là bị người ta phong ấn chi ác. Sivu liếc nhìn Long Sơn đang quỳ dưới đất, khẽ gật đầu, cho không ngờ trong cũ lê tộc bây giờ còn có người như ngươi, tư chất cũng không tệ Long Sơn đứng bên cạnh im lặng không nói. Bản thân hắn không phải người nhiều lời, đối mặt với lời khen của si Vu cũng không biết nên đáp trả thế nào. Si vu chậm rãi đứng dậy, hướng mắt nhìn bầu trời, cười lớn, kêu cơ hiên vi nan minh một đời, một lần hồ đồ, hắn không biết rằng bản vương sớm đã để lại ma hồn. Si vưu cúi đầu nhìn lâm mang, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Lề tiểu tử, tiên ngươi phá hỏng kế hoạch của bản vương. Nhưng nếu ngươi chịu quy phục, bản vương có thể cho ngươi một cơ hội để đi theo ta. Trong số những người có mặt, chỉ có người thanh niên này là lọt vào mắt hắn. Còn như yêu cầu của Trung Thuật Vũ, hắn không hề để trong lòng quy phục. Lâm mang cười dài một tiếng, quát lớn: "Lề chúng ta là võ giả, rèn luyện thân thể, lĩnh hội thiên địa, dùng sức người sánh vai với thần minh." Yêu cầu là gì? Là không muốn cúi đầu trước bất kỳ thứ gì tồn tại trên thế gian này. Đất không thể đè lên người ta, trời không thể cản đường. Lâm mổ bất tài, mấy chục năm qua khổ luyện võ công, chính là để cầu một sự thuận theo ý muốn của mình. Nếu như quy phục, chẳng phải là không theo ý muốn của ta sao? Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa.net